t r ư ờ n g 486, vụ nổ hạt nhân uy trang bị ngoại đạo ma tượng lợi hại s ẻ n dù hạt hỉ dạ mạ cảm thán nói so với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đem hoàn toàn thể sở s ạ nù cùng cựu vĩ kết hợp phía sau càng cường đại hơn không nghĩ tới còn có một chiêu này dịch t h â n sắc mặt không thế nào dễ nhìn phong ấn nhiều như vậy vĩ thú ngoại đạo ma tượng hiện tại đơn tỷ thực lực s á t thực thắng được cựu vĩ du nạ trầm giọng nói biết một chút về uy trang bị ngoại đạo ma tượng lực lượng đi ủ trí hạ ô b i tổn nết miệng cười ha hả thiên đạo bèn lập tức thao túng uy trang bị ngoại đạo ma tượng triển khai tiến công hai người một người thao túng phân nửa gánh vác liền nhỏ rất nhiều giống uy trang bị ngoại đạo ma tượng lệ hống một tiếng cường đại trả cờ dạ c ư nhiên ở sa mạc ở giữa n h ấ t lên nhất ba hữu i nhất ba cơn lốc cùng xa toái thạch còn có úc đảo bên trong cây cối hồ nước đều bị thổi b a y ra thậm chí ngay cả một ít bạch dẹt cùng xa nhẫn cũng không ngoại lệ một tiếng gầm gọi uy lực so với siêu cao cấp phong độn thuật đều không kèm chút nào chìa rổ bà bà kinh hô có thời gian quan tâm cái này chìa rổ ngươi không bằng quan tâm thế nào đánh bại ta đi ánh đao l o ạ lên chìa rổ hai cái khôi lỗi đã nát bấy rớt thực sự là phiền phức tuy là đệ nhất cùng đệ nhị bị phong ấn đệ tứ được giải quyết nhưng còn có một cái cổ nổ hạ nành trắng á hải lao tẳng hai tỷ đệ liên thủ đều vô dụng nanh trắng đối với sa nhẫn khôi lỗi thật sự là quá hiểu tiểu tử kia bị chết quá oan uổng sẻn du h ạ thị dạ mạ cùng sẻn dù tô bị dạ mạ hai huynh đệ nhìn hạ tạc xạ cù mỏ tư thế vai hùng trong mắt đáng tiếc càng phát nồng nặc mặc dù nhỏ hầu tử không có trực tiếp b ư ớ c t ừ hắn nhưng nếu như không phải hắn hướng cổ nổ hạ cao tầng thỏa hiệp nói như vậy một cái anh tài một cái hoàn mỹ h ồ cả nhân tuyển cung sẽ không vì vậy mà vẫn là ca sẻn dù tổ bị dạ m à cũng là lắc đầu thở dài không nớt ta cũng không còn nghĩ đến tiểu hầu tử đi r ụ r ỗ chính sách thế mà lại r ụ r ỗ đến nước này làm như vậy tuy là cổ nổ hạ sẽ vẫn cân bằng ổn định nhưng như vậy cân bằng ổn định bất quá là lấy mục rách nát đổi lấy như vậy thì có ích lợi gì thân uy vĩ thú ngọc cụ chỉ hạ ô bị tổ quát trói thai một tiếng uy trang bị ngoại đạo ma tượng trong miệng bắn ra từng đạo phi tiêu hình dáng v i thú ngọc một chiêu này nhất định chính là chuyên môn vì đối phó l ỗ gạ ụy sẻn dù mà chuẩn bị dịch thần đáy lòng c h ầ m xuống ủ chi hạ mạ đạ i ả nhãn thuật tuy là có thể cùng sẻn dù hạt h ì ra mạ đối kháng nhưng người người nhãn thuật rất bất đồng nói đến nhất bụt nhãn thuật tuyệt đối là thần uy coi như là cầu đạo ngọc đô không cách nào phòng ngự ở cường đại tới đâu công kích và phòng ngự ở thần uy trước mặt đều vô dụng Tiên Pháp. Một Pháp. độn. lộ g ạ o y s e n dù trên đỉnh biến hoa phật sẻn dị t xù nạ không yếu thế chút nào vận dụng lộ g ạ o y s e n dù to lớn sẻn dùi bùn xù m à giống như lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người phạm vi nhìn ở giữa hàng ngàn hàng vạn cự đại cánh ự đại c tay buộc phát ra lôi đ ỉ n h vạn quân lực nện đi qua n g ắ m lại xem ngoại đạo ma tượng bây giờ vi thu ngọc so với cựu vĩ đều cường đại hơn đang phối hợp bụt nhãn thuật thần uy uy lực to lớn vượt quá tưởng tượng nhưng lộ gà ỉn xẻn du lại cứng rắn sinh đối kháng ở như vậy công kích dây đặc bạo tạc to lớn phong ba ánh lửa chói m ắ t không ngừng nở rộ ra phụ cận làng cắt kiến trúc đã là tại dạng này lan đến hạ phá xấu thất thất bát bát không được bất kể là uy trang bị ngoại đạo ma tượng hay là thật cân nhắc s ẻ n du lực phá hoại đều có thể so với đầu đạn hạt nhân hơn nữa còn là duy trì liên tục tính nổ tung đầu đạn hạt nhân sẽ ở đánh như vậy đi xuống chỉ là lan đến đều sẽ hủy diệt toàn bộ làng cát dịch thần thân hình lóe lên bay đến trên cao 13 pháo tề phi ba đầu sáu tay cựu vĩ hình thức đã che lớp hắn sa u cái cánh tay mở ra trong lúc đó 13 đạo c h ù n tia sáng phát xạ ra ngoài rõ ràng là cường tập phở dễ đ ồ n pháo môn toàn bộ khai hỏa dưới c h ù n tia sáng mỗi một vệ sáng đều trải qua dịch thần tính toán mượn lô gạo i sẻn dù chặn hết thệ thần uy vĩ thú ngọc khe hở đều rơi vào uy trang bị ngoại đạo ma tượng trên người phanh liên tiếp rất nhiều tiếng lôi đình nổi truyền khắp tư phương lớn vô cùng uy trang bị ngoại đạo ma tượng thân thể không ngừng rút lui ở trong sa mạc kéo ra khỏi một đạo khoảng cách cực lớn vẫn chưa xong đây vĩ thú ngọc không phải chỉ có người mới có thể đấy dịch thần hít sâu một hơi mạ bì trong cơ thể hiện ra đại lượng cửu v ị chặt cả trên không trung ngưng tụ ra một con âm độn t r ả cờ dạ cửu v ị trợn không vào dịch thần trong cơ thể hiển nhiên là mã bỉ trong cơ thể một nửa kia cửu vĩ bởi vì không có phong ấn tại mã bỉ trong cơ thể là cửu vĩ tự nguyện trợ giúp mã bỉ tiến nhập vi thu kiểu mẫu cho nên ly khai mã bỉ trong cơ thể mã bỉ cũng sẽ không giống gì nù gì kỳ mất đi vĩ thu như vậy tử vong ngược lại là không phát hiện chút tổn hao nào tiếp tục chiến đấu tiên pháp vĩ thú ngọc lôi hống pháo long huyết một nửa kia cửu v ĩ sau đó dịch thần thi triển ra ba đầu sáu tay cụ giả mạ hình thức trở nên càng thêm lớn giả mạ tổ cường đại sa u cái cánh tay ngưng tụ ra vi thú ngọc lôi hống pháo uy lực nhất thời tăng lên mấy cái đẳng cấp xoét điện quang lòng lánh lục đạo vi thú ngọc lôi hống pháo phóng phật phá toái hư không giống như sao băng xuyên qua tầng tầng cách trở rơi và huy trang bị ngoại đạo ma tượng trên người âm âm một đạo lại một đạo ngất trời lôi điện phong bạo tịch quyển sa mạc đem sa mạc đại địa bổ đến một mảnh cháy đen đối mặt cái này hội tụ âm dương hai nửa mà thành tối cường vĩ thu i ể u vị vi thu ngọc hối tụ lôi giống pháo mà thành cường đại thuật uy năng coi như là uy trang bị ngoại đạo ma tượng siêu cường phòng ngự cũng xuất hiện vết rách quan trọng nhất là liên tiếp oanh tạc uy trang bị ngoại đạo ma tượng thân thể đã bị đánh bay ra mười km xa nơi này cách làng cắt đã có khoảng cách nhất định ven đường xuống tới dịch thần còn không quên thuận tiện liệu lý một ít bạch dẹt giảm bớt xa nhận gánh vác so sánh với nhân số khổng lồ bạch dẹt cùng xa nhẫn giao phong dịch thần tu nạ p e n tổ bị tổ trong lúc đó vẹn vẹn chỉ là bốn người giao phong lại ngược lại trở thành chiến trường trung tâm không sai biệt lắm cho ta ngăn chặn h ắ n dịch thần hét lớn một tiếng tu nạ không nói gì nhưng xẻn dù bột sủ mạ giống công kích rõ ràng càng thêm cuồng bạo uy trang bị ngoại đạo ma tượng thần uy vĩ thú ngọc lực phá hoại tuy là kinh người nhưng đối mặt điên cuồng bùng nổ sẻn r u buôn s ù mạ giống công kích ở tần suất công kích bên trên vẫn là so ra kém ở bỏ ra trăm nghìn cánh tay nát bấy đại giới g i ớ i càng nhiều hơn cánh tay đánh và hủy trang bị ngoại đạo ma tượng trên người chẳng những đưa hắn áp chế ở nguyên địa nan lấy nhúc ních đồng thời dày đặc cánh tay mỗi một lần đã kích mặt trên sinh sinh lực phá hoại đều so với ép cấp áo nghĩa còn kinh khủng hơn t ầ n g t ầ n g lớp lớp sẻn r d h oanh tạc coi như hoàn toàn thể sở s ả nù áo giáp như thế nào đi nữa kiên cố cũng bắt đầu phá nát bong ra từng màng chết đi dịch thần thả người nhảy mà xù nạ cũng là b ứ c ra bay vọt chật một cái để thiên địa đều trở nên ảm đạm vô quang đại hỏa cầu đem vì trang bị ngoại đạo ma tượng hoàn toàn thôn phệ